từ nhà ăn bước ra bầu trời ấm u một cách đáng sợ từng đám mây đen thật lớn đang vần vũ trên bầu trời tôi nhớ lúc nãy bầu trời vẫn còn trong xanh lắm thời tiết thay đổi thật nhanh sáng sớm ngày tháng năm thật không ngờ vẫn còn toát ra hơi lạnh một cơn gió tối tới khiến anh ấy không kiềm nổi đều run mình tôi vô duyên vô cớ lại nghĩ đến lưu tiểu huệ đột nhiên cảm thấy bi thương có lẽ mới hôm qua đây cô ấy vẫn còn đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống của cô ấy nhưng trong chớp mắt lại biến thành câu hồn giáo quỷ sinh mệnh con người thật sự quá yếu ớt quá vô thường sau khi chia tay liên thành tôi đi đến đầm hoa sen ở hiện trường giờ đã bị đường danh cảnh giới vây quanh cảnh sát ở bên trong đang bận rộn làm việc bên ngoài vẫn chật kín sinh viên hữu kỳ đang bàn luận xôn xao tôi cũng tranh vào nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng la thiên nhưng nhìn khắp lượt mà không thấy anh đâu chỉ nhìn thấy đồng nghiệp của anh Thế nên tôi lại lùi ra ngoài. Kỳ lạ quá, đồng nghiệp của anh đều đến, sao anh lại không đến gì? Tôi cầm di động, đừng gọi cho anh, nhưng ấn rú ròng lại không biết nên nói gì với anh. Anh còn chưa biết tôi đến trường đại học giang kinh mà. Nếu anh hỏi, tôi cũng không biết nên trả lời anh thế nào. Nghĩ một lát, tôi đút di động vào trong túi quần, bước nhanh ra khỏi đậm hoa sen. Thứ mùi vị này khó chịu quá, trong không khí tràn gặp mùi máu tanh nồng nhông nhớp. Buổi chiều lúc chuẩn bị vào học, các bạn sinh viên vẫn đang say bàn tán về cái chết của Lưu Tiểu Huệ. Lũ sinh viên đúng là giỏi xuyên tạc, mới chỉ một buổi sáng mà đã xuyên tạc ra được mười mấy lý do về cái chết của Lưu Tiểu Huệ. Có người nói, Lưu Tiểu Huệ thực ra là con riêng, cô không chịu nổi sự thực này nên chạy đến đầm hoa sen tự sát. Cũng có người nói, Lưu Tiểu Huệ luôn yêu thầm nhớ trộm thầy giáo nào đó, khi biết được thầy giáo đó chỉ coi cô như em gái nhỏ, cô đau lòng quá nên đã tự sát. Còn có người nói Lưu Tiểu vệ có mối ân oán cá nhân với cô gái nằm ngoái trong cổ chết ở đầm hoa sen. Bây giờ hồn ma của cô gái ấy quay trở lại báo thủ. Tôi chẳng có hứng thú tâm gia về đề tài của bọn họ. Người thì đã chết rồi, nói thế nào chẳng được. Dù sao cũng chỉ là xuyên tạc bừa mà thôi. Lúc đó, Diệp Hàn ngồi cùng bàn huyết nhạy vào tôi. Cậu sao thế? Như là có tâm trạng nặng nề vậy? Tôi bệ quải nhìn sang cô. Cô đang cầm một chiếc gương nhỏ ngắm nghiêu khuôn mặt. Tôi thấy hơi buồn ngủ, ngáp một cái, nói Không sao, này, cậu đã xoay gương nửa tiếng đồng hồ rồi đấy, có phải là lát nữa đi hẹn nò không? Japan nhìn vào gương mặt, cười ngọt ngào nói Cậu không biết sao, lát nữa có thể dao mới, nghe nói thể đẹp dài lắm, cho nên dù thế nào không phải để lại ấn tượng sâu sắc với người ta chứ. Cậu muốn dùng sắc đẹp để dụ dỗ thể ra mới đấy à? Lãnh mộng phàm ngồi bàn trên quay đầu lại, cười hi ha, nói Cô ấy à, lần nào có thầy giáo mới nào đến cũng như vậy, chỉ nghĩ xem làm thế nào để dụ dỗ người ta, nhưng chưa lần nào thành công. Lần trước, có thầy giáo môn thể dục dạy lớp mình một tháng, trước khi thầy đi, Diệp Hàn đã khóc rụt rùi, tăng thầy một chiếc bút Parker Kết quả cậu đoán xem, thầy giáo đó thân mặt không nhớ được Diệp Hàn là cô sinh viên nào. Diệp Hàn đỏ bừng mặt, cầm sắt lên đập vào đầu lãnh mộng phàm một cái hét lên giận dữ, đáng ghét, đã nói là không được nhắc đến chuyện đó nữa rồi mà, còn nha đầu đáng ghét này, chỉ thích sát mũi với vết thương của người ta thôi. đó rồi, cô lại đứng lên, cô nách lánh mộng phàm hai người cười lan lộn ầm ỹ. quan vũ phi đứng bên cạnh, đột nhiên gáy gầm lên, đừng đua cợt nữa, thật khó chịu. diệp hàn và lánh mộng phàm lập tức dừng lại, nhìn quan vũ phi với vẻ khó hiểu. diệp hàn nói, sao thế chứ, Muốn nhầm thuốc à? Lãnh mộng phàm cũng nói, đúng vậy, mươi hôm nay cậu sao vậy, không sao chứ. Quan vũ phi ảo não lắc đầu, nói một câu, mình xin lỗi, rồi nằm bò đam bàn, không nói thêm gì nữa. diệp hàn và lãnh mộng phàm cùng nhìn nhau, bất lực so do so vai, không ai biết quan vũ phi bị làm sao. Tiếng trung vào học lanh lạnh vang lên, một lúc sau, một người đàn ông trẻ tuổi, cao to tuấn tú, dài từng bước lớn bước vào phòng học khi tôi nhìn thấy người đó, bỗng chút kinh ngạc há to miệng, chút chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống. Diệp Hàn lộ ra khuôn mặt si mê để ngưỡng mộ, khe hét lên: "Wow, còn đẹp trai hơn cả trong tưởng tượng của mình đấy!" Tôi vẫn chưa định thần lại được, cứ nhìn người đàn ông đó không chớp mắt, đôi mắt tinh tường như chim bưng của anh lướt qua khắp phòng học một lượt. khi ánh mắt anh chạm đến khuôn mặt tôi, thật không ngờ nhưng nhìn một người xa lạ, không người dừng lại thêm khoảnh khắc nào, anh cái mỉm cười. Chào các bạn, tôi là thầy giáo dạy các bạn môn luật Tôi tên là La Thiên Những lời nói về sau của anh Tôi đều không nghe thấy gì nữa cả Đầu óc âm vang dữ dội, nhủ thầm Tên La Thiên đáng ghét này Sao tự nhiên lại chạy đến đây làm giáo viên cơ chứ Khó khăn lắm mới gắn gượng đến hết giờ học Tôi vội vàng gọi điện thoại cho La Thiên Anh hẹn tôi đến một quán ăn nhỏ gần trường Sau khi gặp mặt Tôi giận dỗi không thèm đánh hoài gì đến anh nào ngờ anh cũng không nói chuyện với tôi, gọi một suất cơm rang trứng, cứ cắm cúi đầu ăn, cũng không hỏi tôi muốn ăn gì. tôi thấy hơi bực, chưa thấy người bạn trai nào như anh, không biết quan tâm đến người yêu chút nào cả. thấy anh sắp ăn xong, tôi cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, bền gõ có bàn phá vỡ sự im lặng. nay anh vẫn còn được em một lời giải thích đấy. La Thiên chẳng buồn nhìn tôi, bị bắt canh để trên bàn lên hút xì xụp, cứ như bị nhịn đói mấy ngày liền vậy. Có đôi khi tôi còn nghi ngờ cấp chân của anh ấy, có phải là đã ngược đại anh ấy hay không? Không cho anh ấy ăn cơm. Giải thích gì chứ? Đây là nhiệm vụ của anh. Anh nói. Tôi hừ một tiếng. Nói nghe hay ho là nhiệm vụ, thực ra anh đang ức hiếp em. Anh trao mày và cơm trong bát vào miệng, nói ngụm ngòm. Làm gì có? Tôi hậm vực lờ manh một cái. Còn nói không sao? Do rằng anh có thể đóng giả thành sinh viên Sao lại anh cứ đóng thành giáo viên Còn giấy lớp em nữa chứ Rõ ràng là ức hiếp em Anh bật cười thành tiếng Anh đã 28 tuổi rồi Đóng thành sinh viên cũng không ai tin Hơn nữa Đây chẳng phải anh muốn bảo vệ em sao Anh vừa nghe lôi hiểu nói em chạy đến trường đại học Giang Kinh Em không biết anh đã lo lắng dường nào đâu Em cứ luôn như vậy Chẳng biết nghe lời gì cả Nghe anh nói vậy Nỗi giận hờn của tôi lập tức tan biến Trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường Tôi cũng gọi một suất cơm đang trứng Vừa ăn vừa hỏi Nhiệm vụ của anh đến trường là làm gì vậy Có phải là vì cái chết quả cao bẫn Và lưu tiểu huệ không Anh gạt chiếc đĩa đã ăn hết Anh gạt chiếc đĩa Đã ăn hết nhãn sang một bên Chấm một điếu thuốc nói Phải rồi Anh đoán em đã nghe nói đến những vụ huyết án liên hoàn Liên quan đến bảy tung tội Cách đây 10 năm, 20 năm rồi chứ Mặc dù hiện giờ chúng ta chưa thể xác định chắc chắn cái chết của Cam Bẫn và Lưu Tiểu Huệ có liên quan gì tới những vụ án cách đây 10 năm, 20 năm hay không, nhưng bọn anh nghi ngờ không tủ lần trốn trong chính ngôi trường đại học Giang tiếng này, hơn nữa hắn rất có khả năng sẽ tiếp tục gây án, cho nên Sở Công an thành phố đã phải điều anh về thâm nhập vào trường để bí mật điều tra. Vụ án của anh là Lưu Tiểu Huệ không phải là tự sát sao? Anh cũng không biết, nhìn bề ngoài chúng ta tạm thời còn chưa tìm được điểm nghi vấn bị người khác giết hại. nhưng bọn anh đã điều tra hoàn cảnh gia đình và tình hình học tập tại trường của Lưu Tiểu Huệ, phát hiện ra cô ấy vốn không hề có khả năng tự sát. đúng rồi à, việc này em cũng đã hỏi ra được. hoàn cảnh gia đình của cô ấy rất đơn giản, còn chưa có cả bạn trai. nhưng sáng nay em đã nói chuyện với cô bạn được cùng phòng với cô ấy. mới hôm nay cô ấy cô ấy khác thường. khác thường ư? vâng. tôi gật đầu uống thêm một ngụm canh, nói tiếp. Cô gái ấy nói: "Mấy hôm nay Lưu Tiểu Huệ tần suất đi mua sắm đồ nhiều hơn hẳn trước đây, hơn nữa lại có dáng vẻ sợ hãi." Em nghe xong thấy lạ lắm, đi mua sắm lẽ ra phải có tâm trạng vui tươi thoải mái chứ, tại sao lại sợ hãi? Còn nói Lưu Tiểu Huệ lúc thì hào hứng vui mừng, lúc lại ngẩn ngơ một mình, như thể đang lo lắng điều gì. Em cảm thấy tôi biểu hiện khác thường này không hề giống với biểu hiện khác thường trước khi định tự sát, anh nói có đúng không?" La tiền không trả lời, nhìn tôi vẻ suy ngẫm. Mặc dù anh đang nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại vô cùng tàn mạn, như thể đang nghĩ đến sự việc nào đó ở đất xa vậy. Trung bộ giảng anh như thể tâm trí đang rung ngoạn giữa tầng không, tôi lấy giấy ăn lau miệng nói tiếp. Lúc đầu em cũng nghĩ như vậy, liệu có phải là có người lợi dụng truyền thuyết để giết người, nhưng sau đó nghĩ lại thế không phải, nếu tử vệ không gây thù trụng án với ai, ai có thể giết lại cô ấy được chứ? Nghe tôi nói vậy La trên bền định thần lại. Cái gì mà truyền thuyết giết người? Tôi ngẩng người nói, Chính là tiếng ái oán của đứa bé bên đầm hoa xe đấy, anh không nghe nói tới sao? Là thiền khẽ nhú mày, lạnh lùng nói một tiếng. Có. Tôi biết anh đắt nhất là người khác cứ lấn lộn giúp vụ án bâu sát với việc ma quỷ tác quay tác quái trong truyền thuyết. Nhưng Lưu Triều Vệ đúng là chết một cách quá ly kỳ, thế nên tôi khẽ lòng bầu. Bọn họ đều nói Lưu Tiểu Huệ bị oan hồn đứa trẻ ở đầm hoa sen. Na Kiên ngắt lời tôi, càng dấu chặt lông mày hơn. Anh đã nói với em mấy trăm lần rồi, trên thế giới này vốn không hề có ma quỷ. Tôi chu môi biện giải Nhưng anh không thấy kỳ quái sao? Lưu Tiểu Huệ đã không có khả năng bị người khác giết hại, lại không có khả năng tự sát. Hơn nữa kiểu chết của cô ấy giống y như cô gái trao cổ chết ở đầm hoa sen năm ngoái, còn cả cao mẫn, La thiền lắc đầu Lại một lần nữa ngắt lời tôi Cứ cho là như vậy Nhưng không có nghĩa là ma quỷ tác quay tác quay gây nên Chỉ có thể nói cái chết quả bọn họ Còn có một số điểm nghi vấn Mà chúng ta tạm thời vẫn chưa phát hiện ra Anh cho rằng lưu tự vệ cho cổ chết bên đầm hoa sen Chỉ là một cách đánh lừa che mắt người khác Cô ấy và Cao Mẫn Cùng chết vào tháng 5 Chỉ cách nhau đúng một tuần Giữ họ chắc chắn liên quan đến nhau Tôi không kìm được ngắt lời anh Có liên quan đến nhau lại là cảm giác của anh ư? Thái độ của La Tiên rất nghiêm túc. Đúng vậy, cảm giác của anh chưa bao giờ sai. Bây giờ anh giả thiết cái chết của họ có liên quan đến những vụ án liên hoàn 10 năm, 20 năm trước là do cùng một kẻ gây ra. Vì vậy, theo dô cao mẫn sau khi chết còn bị cưỡng nghiếp có thể suy đoán, hung thủ là nam giới, có độ tuổi từ 38 đến 50, rất có thể là một kẻ theo đạo cơ đốc. Tôi cảm thấy hơi mơ hồ, bèn hỏi anh. Nếu cái chết của bọn họ thực sự do hung thủ cách đây 10 năm, 20 năm gây đa, Cam vẫn bị chết bởi sự dâm dục, Còn Lưu Tiểu Huệ thì sao? Cô ấy vốn không phù hợp với bảy tông tội. Cô ấy chỉ hơi thích khôn vặt, ham lợi nhỏ thôi. Nói thật, tôi cho đẳng cái chết của Lưu Tiểu Huệ Không liên quan gì đến các vụ án 10 năm, 20 năm trước. La Thiên trầm tư dây lát, khẽ nói Anh nghĩ chắc là tham lam. Cố áp đặt việc lưu tiểu vệ thích khuôn vật Tham lợi nhỏ thành ta lam Thì thực sự có vẻ kiên cưỡng Nhưng tôi cũng không nói thẳng câu này ra Mà chỉ so so vai nói Được rồi Cứ coi như là tham lam đi Trước đây hung thủ giết người đều có quy luật Mỗi lần cách nhau 10 năm đều xảy ra vào tháng 5 nạn nhân đều phạm phải bởi tung tội Dám ngăn nhân gây án như vậy Đủ để chứng binh hắn vốn không hề sợ Người khác biết hắn đang giết người Hắn không chỉ không sợ Gượng lại còn hy vọng mọi người đều biết. Cộng thêm việc cho đến nay hắn vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, cũng chứng minh hắn là một cao thủ phạm tội có tính tận trọng cẩn mật. Có lẽ từ lâu hắn đã coi việc giết người thành một kiểu nghệ thuật. Loại người giống như hắn chắc chắn đặc biệt tán dương và tôn trọng tác phẩm của hắn. Bảo hắn mô phỏng theo cách thức giết người trong truyền thuyết chẳng khác nào là một sự sỉ nhục đối với hắn. Giống như Hannibal trong sự im lặng của bệ kỳu không bao giờ mưu vọng theo cách giết người của Bu Buffalo. Cho nên song hắn có thể mưu phỏng tư thế giết người của Lưu Tiểu Huệ giống như cô gái cho cổ chết ở cạnh đầm hoa sen năm ngoái được chứ? Đây chẳng phải là sự dâm đạp lên tác phẩm của mình sao? Cuối cùng tôi lại hàm hồ lầm bầm một câu. Em vẫn tin là Lưu Tiểu Huệ bị ma quỷ giết hại. Là tiền do ràng không nghe thấy câu lầm bầm đó của tôi, anh nói. Đây cũng chính là một điểm anh cảm thấy băn khoăn, cho nên hai vụ án này vẫn còn tồn tại rất nhiều điểm nghi vấn. Và cả chân tướng đứng đằng sau mà chúng ta chưa hay biết gì Nói đến đây Anh ngừng lại Nét mặt vô cùng lạnh lùng, nặng nề Còn có hơn 20 ngày Hiện giờ chúng ta giống như đang chạy đua với hung thủ Nếu như không kịp thời tìm ra được manh mối Giải được câu đố Với thì sẽ hết người này đến người khác gặp phải điều bất chắc Con tim của tôi cũng trở nên nặng nề Nhưng phần lớn là do tôi xót xa khi nhìn thấy anh hao tổn tinh thần Vì vụ án như vậy Anh cứ luôn như thế, vụ án ngày nào chưa phá được, lòng anh cũng không được yên tĩnh. Thế nên, tôi đưa tay ra, nắm lính bàn tay anh đang đặt trên bàn, nói. Đúng như vậy, tối nay chúng ta đi đến hiện trường lần nữa xem thế nào. Em luôn cảm thấy cái chết của Lưu Tiểu Huệ có liên quan đến truyền thuyết về đầm Hoa Sen. Nếu như cô ấy thực sự bị hung thủ quả 10 năm, 20 năm trước giết hại, vậy thì em tin rằng hung thủ trao cổ cô ấy ở đó chắc chắn là có nguyên nhân. Không chừng chúng ta có thể điều tra ra được chút manh mối thì sao. La Tiên nhìn tôi, sau khi ngậm nghĩ dây lát, bên đồng ý lối suy nghĩ của tôi, sau đó chúng tôi hẹn sẽ cùng đi đến đầm hoa sen, nhân lúc mọi người tự học buổi tối. Khi bước ra khỏi nhà hàng ăn, bên ngoài trời đổ mưa đào, tôi vốn định làm đúng với La Tiên, đòi anh đưa tôi về ký túc xá. Không ngờ La Tiên lại nói anh đang gánh trọng trách, không thể công khai mối quan hệ giữa chúng ta, còn nói sau này gặp mặt cũng cần phải lén lút. Tôi bỗng chốc cảm thấy bố cục ủi dột. Thế này thì khác gì vùng trộm ngoại tình Anh mua hai cái ô ở cửa hàng tạp quán gần đó Đưa cho tôi một cái Bảo má tôi cười nói Ngoan nào, đừng có chu môi Anh biết bây giờ có khuyên em rời khỏi trường Cho chắn em cũng không đồng ý Cho nên em mới cẩn trọng nhé Có biết không Tôi ừ một tiếng vẻ oan ức Dầu dĩ nhìn anh cầm ô tiến vào trong màn mưa dày đặc Đợi anh đi xa Tôi mới từ từ đi về phía trường học Cơn mưa này đến nhanh, cũng đi nhanh. Tôi vừa mới đi đến dưới khu ký túc xá, mưa đã tạnh hẳn. Tôi cục ôm lại chuẩn bị bước lên tầng, một giọng nam sinh văng lên phía sau. Bạn ơi, đợi một chút được không? Tôi không rõ người phía sau có phải gọi bệnh hay không. Tôi vẫn quay đầu chỉ nhìn thấy một nam sinh toàn thân ướt như chuột lột đang chạy về phía tôi. Sau khi cậu ta đứng vững, bệnh quấn quyết hỏi tôi. Ờ, xin hỏi, bạn có phải ở cùng phòng với quan vũ phi không? Tôi gật đầu, nhìn cậu ta một lượt. Đây là một nam sinh rất điển trai, dưới đôi lông mày đậm là một đôi mắt vừa to vừa sáng, khuôn mặt trẻ trung rạng người, một lọn tóc trước trán đang nhỏ nước tong tong, khiến cho cậu ta trông thật ngầu lại mang theo chút tà khí. Thấy tôi gật đầu, cậu ta bèn vui mừng nói: "Bạn có thể giúp mình chuyển lời cho Phi Phi được không? Hãy nói là mình luôn luôn tìm cô ấy, bảo cô ấy gọi điện thoại cho mình có được không?" Tôi hỏi vẻ băn khoăn: "Pues sao cậu không tự nói với cô ấy chứ? Cậu có thể gọi điện cho cô ấy mà." Nhất mặt cậu nam sinh chợt trở nên ủ đũ "Mình đã gọi cho cô ấy rồi, nhưng cô ấy không chịu nghe điện thoại của mình." Tôi nhìn cậu ta, đột nhiên nhận ra điều gì đó, bỗng chốc mở to mắt, buột miệng hỏi. "Cậu là Tô Thần Dương?" Cậu ta không nhận ra sự thay đổi của tôi, vẫn chìm đắm trong tâm trạng ủ dũ. "Đúng vậy. Cậu có thể chuyển lời giúp mình được không?" Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt kinh ngạc, thật khó có thể tưởng tượng được cậu nam sinh điển trai nhường này, đang đứng trước mặt tôi đây, lại có thể là bạn trai của quan Vũ Phi. Tô Thần Dương Bởi vì quan Vũ Phi thực sự trông quá bình thường, thậm chí có thể nói không đạt được đến mức bình thường. Bàn tay của giúp phẩn kéo hai người bọn họ lại với nhau, quả thực là không hài hòa chút nào. Tô Thần Dương thấy tôi không nói gì, lại hỏi lần nữa Bạn có thể truyền lời cho cô ấy giúp mình được không? tôi đã kịp định thần lại sau giây phút kinh ngạc, nghĩ đến biểu hiện thắc thường trong mấy ngày nay của quan vũ phi, bên hỏi cậu ta. Hai người đang cãi nhau à? Cậu ta lắc đầu nói. Không hề, trường qua vẫn bình thường, nhưng đến chập tối cô ấy đột nhiên không thèm chú ý gì đến mình nữa. Có điện thoại, cô ấy cũng không thèm nhấc máy, mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi tính hơi lạ, theo như lời tu Thần Dương nói, có lẽ quan vũ phi... Sau khi nghe xong điện thoại ở khu đường nhỏ Thì không thèm chú ý đến Tô Thần Dương nữa rốt cuộc là cuộc điện thoại gì chứ Tôi hỏi Tô Thần Dương Cô ấy không nói gì với cậu sao Tô Thần Dương nói Không hề Chẳng nói gì cả Như thế là một việc đột xuất Cô ấy là cô gái luôn nghĩ cho người khác Mình lo no cô ấy gặp phải chuyện gì đó Nhưng lại không muốn nói cho mình biết Cho nên bạn phải giúp mình nhé Giúp mình hỏi xem đã có việc gì xảy ra với cô ấy Tôi nghĩ một lát, ngật đầu nói Được rồi, lát nữa gặp cô ấy, mình sẽ hỏi giúp cậu Tôi thần dương liền cười Thế thì cảm ơn cậu quá Sau đó, cậu ta lại nhìn tôi với vẻ nghiêm túc Cậu hãy nói với Phi Phi Cho dù cô ấy gặp chuyện gì đi chăng nữa Mình đều đứng bên cạnh cô ấy Cùng cô ấy vượt qua tất cả Thế cậu ta nói rất chân thành Trong lòng tôi chào dâng nỗi xúc động Cậu cứ yên tâm, mình sẽ nói với cô ấy Trong phòng ký túc xá chỉ có mình Quan Vũ Phi, Diệp Hàn và Lãnh Bụng Phàm không biết đi đâu rồi. Quan Vũ Phi đang nằm trên giường, quay mặt vào tường, không biết là đang ngủ hay suy nghĩ. Tôi bước tới bên giường cô, ngồi xuống khẽ gọi. "Quan Vũ Phi?" Cô vẫn vậy thứ một tiếng không nhúc nhích. "Mình vừa gặp Tô Thần Dương ở dưới tầng, cậu và cậu ấy sao thế?" Quan Vũ Phi không trả lời, vẫn không động đậy. Tôi từng thuận lại những lời Tô Thần Dương nhớ tôi chuyển lời cho cô ấy, khỏi vẻ văn khoăn. Thực ra cậu ấy rất quan tâm đến cậu. Sao đột nhiên cậu lại không thèm chú ý đến cậu ấy nữa? Quan Vũ Phi vẫn nằm im như thể đã chết vậy. Đừng như thế nữa, Quan Vũ Phi, có chuyện gì thì cứ nói ra. Biết đâu mình có thể giúp gì được cho cậu thì sao? Có phải là cuộc điện thoại hôm qua... Cậu cứ để mặc mình, không có tác dụng gì đâu. Cô đột nhiên gắt lời tôi bộ giằng vẫn ra rời không còn chút sức sống cái gì không có tác dụng tôi hỏi lần nữa cô lại không nói gì nữa cả tôi chẳng có cách nào khác thở dài bước dốc khỏi phòng dựa vào lan can sắc trời đã gần tối xuyên qua bầu không khí được bao trùm bởi làn mưa răng răng tôi như nhìn thấy khuôn mặt vừa điện trai vừa chân thành của tô thần dương tôi tầm lầm bẩm lại câu nói của quan vũ phi không có tác dụng gì nữa đâu rốt cục là cái gì không có tác dụng chứ Trong lòng cô ấy cất giấu bí mật gì mà không thể nói ra được Tại sao cô ấy nhất định không chịu nói ra Còn nữa Cô điện thoại đó rốt cuộc là do anh gọi tới Tại sao sau khi nghe xong điện thoại Cả con người cô ấy lại thay đổi đến như vậy Trở nên không còn chút sức lực nào cả Việc này có liên quan gì đến Tô Thần Dương hay không Tất cả giống như một mê cung của những câu đố Khiến tôi bị lạc vào đó Còn tim nó nặng nề lại càng trở nên nặng nề hơn Thời tiết buổi tối càng trở nên tồi tệ hơn Gió tội mạnh kèm theo cả những hạt mưa bụi tung thăng, khiến cho hai hàng cây bên đường nghiêng ngả trong gió, pha tràn những tiếng cào đủ trói tay, càng làm cho khu đường nhỏ này trở nên âm khí nặng nề. Tôi sợ hãi nhìn những cành cây đang nhai nanh dơ bút nghĩ thầm, chắc chúng cũng có sinh mạng. Nghĩ vậy, chị óc không còn nghe theo sự không chế của tôi nữa. Cành tượng cong bấn bị lá cây biến thành hình người giết chết liền hiện lên, tiếp đến là cành tượng lưu tiểu vệ tắt cổ chết bên đầm sen cũng đầm tới. Tôi đã dựng lắc mạnh đầu, sự cảnh cáo mình không được suy nghĩ, tưởng tượng lung tung nữa. Thế nên, tôi xoa xoa cánh tay trần, dựa sát vào người La Thiên, khẽ gọi anh. La Thiên? Hả? La Thiên? Hả? La Thiên? Sao thế? Không sao cả, chỉ là muốn gọi tên anh thôi. Ngốc quá, Anh cười, nắm chặt tay tôi, khẽ trách. Bộ tối lạnh thế, sao em không mặc áo dài tay? Em không lạnh mà. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã tiến vào khu đường nhỏ, chuẩn bị đến đầm hoa sen. Tôi lấy một bàn tay nắm chặt lại cánh tay anh, nói vẻ lúc nịu. Chỉ cần ở bên cạnh anh là em không thấy lạnh. Hơn nữa, chỉ cần anh ở bên em là em cảm thấy rất an toàn. Thật sao? Thật, như lúc này đây, anh nắm tay em, em không sợ chút nào cả. Tôi vừa nói dứt lời... Bên nhìn thấy dưới cốc cây hoè mà lúc trụ vệ trao cổ đang bay giật dần với đúng lửa ma, vội kêu thất tanh. À, có, có, có ma. Là tiền cũng nhìn thấy, giữa màn đêm đen, với đám lửa đó, thoát ẩn thoát hiện lúc mờ, lúc tỏ, chung vô cùng nhức mắt và quái dị. Là tiền lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng. Đi nào, chúng ta đến đó xem. Tôn lắc đầu ngoài ngoài, có đúng người phía sau anh. Nắm chặt áo anh Em, em không đi đâu Em vừa mới nói là có anh ở bên cạnh Em không sợ gì cả mà Đúng vậy, nhưng vừa rồi không nhìn thấy ma Na Kien không nói thêm Mà cứ thế kéo tôi đến dưới gốc cây hỏe đó Khi chúng tôi đến gần Mới đúng lửa đó đã bị dập tắt Là tiền rút di động từ trong túi ra soi Mới phát hiện ra đúng lửa ma vừa rồi Thực ra là do có người đốt tiền vàng Qua ánh sáng xanh nhạt nhạt của màn hình di động Tôi nhìn thấy đôi lông mày La Thiên nhíu chặt lại, anh nhìn xung quanh một lượt, sau đó gần đầu nhìn lên cây hòe, đang xuyên gấm đều gì đó. Nơi anh nhìn chính là vị trí Lưu Tiểu Huệ treo cổ chết. Tôi đùng mình một cái, sợ hãi nói. La Thiên, chúng ta, chúng ta đi thôi. La Thiên không buồn để tâm đến lời tôi nói, vẫn đăm chiêu nhìn chăm chăm vào vị trí đó, đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Anh đã phát hiện ra điều gì? Đúng lúc đó, một cơn gió tội tới. Mấy chân lá cây ướt đẫm, lướt nhẹ qua mắt các chân tôi, khiến tôi lập tức nổi ra gà, cảm giác như mình vừa bị một bàn tay to thô ráp chai sạn sở lướt qua vậy. Lào đảo mấy bước, xích chút nữa thì bị ngã. La Thiên! La Thiên trầm ngâm dây lát, đột nhiên lầm bẩm một một câu. Lưu Tiểu Huệ không phải tự sát Cùng lúc đó, một tiếng sấm vang rền ngay trên đỉnh đầu, tôi cảm thấy cái hoàng đại tụ dường như cũng đùng mình một cái. Chương ba, ai khóc giữa đêm khuya? Khi bước ra khỏi đầm hoa sen, trời lại bắt đầu đổ mưa đào. Tiếng sấm trên trời liên tục vang rền, khiến cho con người ta cảm thấy thấp thỏm lo sợ. Tôi không biết La Thiên dựa vào đâu mà phán đoán Lưu Tiểu Vệ không phải tự sát. Tôi hỏi anh, nhưng anh không nói cho tôi biết. Nếu như nói, anh vừa mới phát hiện ra điều gì, tôi cảm thấy có vẻ không thỏa đáng, bởi vì lúc chập tối, trời đổ mưa đào, cho dù có manh mối chắc cũng bị nước mưa cuốn trôi đi mất rồi vậy thì sao anh lại đoán định là Lưu Tiểu Huệ không hề tự sát còn nữa giết cuộc án đốt tiền vàng có phải là đăng tế lễ Lưu Tiểu Huệ không tôi cùng La Kiên đội mưa lao ra khỏi khu đường nhỏ lớp tự học buổi tối vẫn chưa kết thúc La Kiên bảo tôi mau về ký túc xá thay quần áo không được để ngấm mưa sinh bệnh tôi gật đầu đồng ý lao về hướng ký túc xá lúc ngẩng đầu lên nhìn Chợt nhìn thấy từ xa xa, một bóng người màu trắng đang trao lỡ lửng ở giữa cửa phòng ký túc xa tôi ở. Toàn thân người đó hình như đang đung đưa. Tôi sự hãi hít thở một hơi thật sâu, vội dừng bước, kêu lên thất thanh. La Thiên! La Thiên! La Thiên vẫn chưa đi xa, nghe thấy tiếng gọi thất thanh của tôi, lập tức dừng bước, nhìn theo hướng tay trẻ của tôi. Đó là ai vậy? Tôi không kịp trả lời anh, chạy thật nhanh lên khu ký túc xa chạy lên một mạch lên tận tầng 4, nhìn thấy cô gái đang đứng đung đưa trên một chiếc ghế thật không ngờ lại là Diệp Hàn, cô đang chĩa chân, hai tay giơ lên cao, trông tạo hình như đang chuẩn bị cho cử tự tử. tôi sợ hãi thoát tim hét lớn, Diệp Hằng. cùng lúc tiếng kêu của tôi vang lên, Diệp Hằng vú bị giật mình kinh hãi, toàn thân lắc lư mạnh hơn, kêu thất thanh một tiếng, lăn từ trên ghế xuống. ngay chứng lúc cô ngã xuống, là tiền đã lao đến như tên bắn. Kiếp tôi ôm trọn Diệp Hàn. Tôi kinh hồn bật bía lao đến, nắm lấy Diệp Hàn. Cậu sao thế? Tại sao lại nghi quẩn như vậy? Diệp Hàn rõ ràng cũng bị dòa cho sợ chết kiếp. Cô bỗ vỗ vào ngực mình, nhìn lát trên rồi lại nhìn tôi vẻ khó nhậu. Nghi quẩn? Đúng vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn lên cửa, nhưng lại không thấy thứ nào giống như sợi dây tầng. Tôi hỏi vẻ nghi hoặc. Bữa rồi chẳng phải là... Diệp Hàn cũng nhìn lên cửa. Cùng lúc đó như chợt bừng tỉnh, toát miệng cười. Hai người nghĩ mình định trao cổ sao? Ha ha, mình chỉ định thay bóng đèn thôi mà. Tôi nhìn bóng đèn trong tay cô, bóng tự vào nhẹ nhõm. Đúng là được một phen hú hồn hú bía. La Thiền nhanh chóng thay xong bóng đèn. Japan Phan muốn cảm ơn hành động anh hùng cứu mỹ nhân của anh vừa rồi, nhất định đòi tiễn La Thiên xuống dưới tầng trệt. Sau khi quay lại, bèn trở nên xin si mê khắc thượng, cứ kéo tay tôi hỏi mãi. Ôi, cô chủ yên, có phải là cậu và thầy giáo la quen nhau không? Không đợi tôi mở miệng, cô lại tự trả lời. Chắc chắn hai người quen nhau, nếu không sao lại cùng lên lâu. Hình nưỡng, hai người đều ướt như chuột nột. Hôm nay cậu không lên lớp tự học, có phải là đi hẹn nói với thầy ấy không? Khai ra thật mau, thầy ấy là gì của cậu? Tôi bị cô ấy bám điết, không còn cách nào khác đành toàn hàm hồ nói bừa. À, là anh họ... Cô lập tức trợn trừng mắt. Anh họ, không phải chứ, có phải cậu đang lừa mình không? Sao trông anh người bọn cậu chẳng giống nhau chút nào? Tôi không kiềm chế được nữa, bèn lườm cô một cái. Tôi xin, anh nhắm họ thôi, có phải là anh em ruột đâu, mà anh ruột còn chẳng giống nhau nữa là. Cô cười hì hì, nói. Ừ, cũng phải. Sau đó, cô lại nghiêng đầu, nó luôn miệng. Mình vẫn cứ không tin. Sao cậu lại có một người anh họ đẹp trai đến như thế? Anh ấy làm gì? Sao đột nhiên lại đến lớp chúng ta dạy môn luật? Anh ấy đã kết hôn chưa? Hay là đã có bạn gái chưa? Anh ấy bao nhiêu tuổi? Tôi đang không biết làm thế nào để né tránh những câu hỏi vô vị nhảm chán này của Diệp Hàn. Lánh bộ phàm, tan lọc lớp tự học trở về phòng. Cô vừa bước vào cửa đã hỏi. Ai cơ? Ai đã kết hôn chưa? Đã có bạn gái chưa? Tôi sợ Diệp Hàn nói lằng nhằng, bèn tiếp lời luôn. Ờ, quán vũ phi đâu, sao cụ ấy không về cùng cậu? Lánh bụng phạm hô vua tay. Cậu ấy à, vừa rồi ở dưới tầng bị tô thần dương túng được rồi, mình chẳng muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Tôi vẫn còn muốn nói thêm, Giê-phàn đang nhảy từ trên giường xuống, kéo lánh bụng phạm tới, từng thuận lại một lượt sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân của La Thiên vừa rồi. Đương nhiên, nội dung câu chuyện đã được thêm mắm thêm muối, kể hăng say đến đổ nước bọt bắn cả ra ngoài, hoa chân múa tay. Cậu có biết không, thật không ngờ, Thề La là anh họ của Cố Tiểu Yên đấy." Lánh Bụng Phàm nhìn tôi với đầy kinh ngạc. "Anh họ cậu, thật thế giả đấy?" Được đến đến lúc này, tôi đành phải kiên quyết nó là thật, rồi vội lấy bộ đồ ngủ đi tắm. Cái cô Diệp Hàn đúng là phiền toái quá. Sau khi tắm xong trở về phòng, tôi rất ngạc nhiên nhìn thấy Lánh Bụng Phàm đang nằm bò trên giường khóc lóc cảm thiết. Quan Vũ Phi cũng đã về cùng Diệp Hàn ngồi trên giường anh ngủ mộng phàm, tôi bước tới hỏi đầy kinh ngạc, sao vậy? đã xảy ra chuyện gì vậy? dịp Hàn nói, cô ấy vừa nhận được điện thoại báo tin bà nội cậu ấy bị bệnh qua đời. lánh mộng phàm khóc thảm thiết hơn, bờ vai mỏng manh run lên bận bật, mặc cho chúng tôi có an ủi như thế nào cũng không có tác dụng gì, cho đến tận khi ký túc xá tắt đèn, cô mới dần bình tĩnh trở lại trong nỗi đau đớn tột cùng nghẹn ngào nói các cậu ngủ đi, không cần lo cho mình, mình không sao đâu. lúc này chúng tôi mới lần lượt trở về rừng của mình. tối nay bị ngấm mưa, bây giờ mới té toàn thân mệt mỏi đã rời. mặc dù mí mắt nặng trịch muốn dính lại với nhau, nhưng chị óc tôi lại tỉnh táo một cách kỳ lạ. trong đầu tôi luôn lần vào hình ảnh lửa ma ở bên đầm hoa sen. thực sự là có người đốt tiền vàng sao? na thiên nói lưu tiểu vệ không phải tự sát, vậy thì cô ấy bị ai giết chứ? Nhưng đúng lửa má đó, liệu có phải là hồn ma của cô ấy không? Nếu đúng như vậy, có phải là cô ấy muốn ám thị điều gì không? Mưa vẫn đời, ngoài cửa sổ sống chớp thêm nhau đền vang. Khó khăn lắm tôi mới mơ mà ngủ tiếp đi, nhưng con ác mộng lại thừa dịp tấn công. Tôi mơ thấy màn đêm đen kịt lao đến tôi như nước thủy triều, Đôi bàn tay gầy gò như khoét củi đang lần đến mép giường tôi, rồi lần đến người tôi, sờ mó lung tung. Tôi không nhìn thấy chủ nhân quả đôi tay đó. Hắn đang ẩn nấp trong bóng tối. Tôi ra rực rãi rùa, cuối cùng cũng bừng tỉnh, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Đôi tay đó là của ai? Tôi sự hãi dưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Tôi còn chưa kịp định thần lại sau cơn ác mộng. Đã nghe thấy tiếng ruột xoạt ở giường đối diện. Tôi kinh hãi quay đầu nhìn sang. Thì ra là Lãnh bụng phàm đang chở mình. Chắc cô ấy vẫn đang đau lòng vì việc bà nội qua đời. Tôi tự vào nhẹ nhõm, lên tiếng hỏi. Lãnh bụng phàm, cậu vẫn chưa ngủ sao? Lánh bộng phàm gần trở mình khẽ nói Ừ, mình không ngủ được Giọng cô hơi khàn. Cậu cũng chưa ngủ sao? Mình vừa mới gặp ác mộng Giờ cũng chưa ngủ được Vậy cậu sang đến ngủ với mình đi Nó rồi lánh bộng phàm dịch người vào trong Để dành chỗ cho tôi Cậu vẫn còn đau buồn Về việc quả ban đội cậu sao? Tôi ôm gối cháu lên giường cô Nằm xuống bên cạnh Cô khách ừ một tiếng hình như lại chuẩn bị khóc. Nhận vào ánh sáng kia chớp ở phía bên ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy đôi mắt to tuyệt đẹp của cô vừa đỏ vừa sưng, và nội cô đã mất rồi. Tôi biết, cô an ủi như thế nào cũng không có tác dụng gì, thế nên tôi hỏi cô. Cô xin để về nhà được không? Cô nói, có chứ, lúc vừa nhận điện thoại xong, mình đã gọi điện cho cô giáo thủ nhiệm để xin phép nghỉ đổi. Bây giờ sáng mai, mình đi tàu vào về. Khi nào lên lớp, Cô đưa giấy xin phép nghỉ học cho lớp trưởng giúp mình nhé. tôi gật đầu. được, cậu cũng đừng quá buồn đau. cô thở dài nói vẻ u buồn. sao có thể không đau buồn được chứ? mình cứ nghĩ đến bà nội là trái tim đau nhói. thực ra bà nội rất đáng thương, ông nội mất sớm, bà chỉ có bố mình là con trai duy nhất. bà dồn hết mọi hy vọng vào bố mình. sau này bố mình cũng làm ăn được, kiếm được khá nhiều tiền, mua được nhà trong thành phố. Cũng đoán bà về ở cùng, nào ngờ bà và mẹ lại không gặp nhau, cứ vài hôm lại cãi nhau, mẹ mình chê bà, tư tưởng cổ hủ, tay chân bụng về, bà cũng chê mẹ mình không có nghệ nhập gì, cả ngày chỉ biết đánh mặt trượt. Bố mình bị kẹp giữa cũng khó xử, sau đó bà nội sót bố mình, không muốn bố mình khó xử nên tự bỏ về quê. Ôi, bà đã hơn bảy mươi tuổi rồi, sức khỏe lại không được tốt, lần này nghe nói bệnh nặng nhưng bà sợ bố lo lắng nên không nói ra. Kết quả là cuối cùng không cắn gừng được nữa Sáng nay lúc bà chút đôi thờ cuối cùng Cũng không kịp nhìn mặt bố mình lần cuối Nói rồi Nước mắt lánh mộng phàm lại tuôn rơi Sau đó lại dài dòng kể lệ với tôi rằng Bà nội yêu thương cô như thế nào Nói đến tận quá nửa đêm cô mới ngủ Chuyện mẹ chồng nàng dâu tự cổ trí kim vẫn là đề tài thật khó Mà nói cho đó đàng được Nếu như sau này tôi trở thành vợ của La Thiên Tôi chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với mẹ anh Vừa nghĩ đến La Thiên Trái tim tôi bỗng trở nên ấm áp vô ngẩn. Tôi chở người, kẻ nhắm mắt. Nhưng khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bên tai lại thấp thoáng vang lên tiếng khóc thút thít. Tôi mở to mắt, chăm chú lắng nghe. Không sai, đúng là tiếng khóc này. Tối qua, tôi cũng đã nghe thấy. Tôi đùng mình, lẽ nào thực sự là tiếng khóc ái quán của đứa bé trong đầm hoa sen? Nghe một lúc, mắt tôi bỗng trợn trừng. Không đúng, đây hình như không giống tiếng khóc của trẻ con, giống tiếng khóc của cô gái hơn. Hơn nữa, còn vang lên từ chính căn phòng này. Điều đáng sợ hơn nữa chính là, tiếng khóc đó hình như được phát ra từ rừng của Cao Mẫn. Trong hai ngày sau đó, tôi luôn có thể tấp thoáng ngay thấy tiếng khóc đáng sợ đó, khiến cho chất lượng giấc ngủ của tôi xuống dốc thê tạm, lúc ngồi học thì luôn lơ đánh, cơ thể trao đảo, cuối cùng thậm chí tôi còn không dám đến gần trước giường của Cao Mẫn nữa. Ngài nói, nếu oán khí của một người quá nặng, vậy thì sau khi chết. Hồn người đó sẽ mãi mãi lưu lại nơi người đó chết. Tôi nghĩ tiếng khóc đó chắc chắn phát ra từ cao mẫn. nên hai hôm nay, lánh bụng phàm về nhà, tôi nằm nì ở giường cuối ngủ. Tôi hơi cảm thấy hối hận ban đầu về quá hiếu kỳ mà đến trường đại học giang kinh học. Có một bộ phim điện ảnh có tên Sự Hiếu Kỳ Giết Chết Con Mèo. Tôi đúng là bị sự hiếu kỳ của mình làm cho khốn khổ. Tôi không dám nói cho là thiền biết đối sự hãi của tôi, bởi anh cứ luôn nói tôi cái gì cũng tốt. Chỉ có một điều duy nhất khiến anh đau đầu là, dễ dàng tin vào câu chuyện quỷ thần. Thật ra tôi cũng không phải mê tin quá đâu, chỉ đã bởi vì có quá nhiều sự việc xảy ra xung quanh tôi, cho nên tôi thả tin là có, có hơn là không. Trong lúc tôi nhắm mắt dưỡng thần, Diệp Hàn lao từ ngoài cửa vào, đi đến bên cạnh tôi, vứt đùi vào tôi, đưa cho tôi một quả táo vẫn còn đánh đỏ nước. Tôi ủi ủi lướt nhìn cô một cái, chờ người. Không ăn đâu. Mình buồn ngủ chết đi được. Cô lật tôi trở lại. Còn ngủ nữa sao? Sắp vào giờ học rồi đấy. Tôi nhớ mày khó chịu. Mình không muốn đi học. Cậu xin phép nghỉ giúp mình nhé. Diệp Hàn vội nói. Không được đâu. Buổi chiều là tiết dạy của ông Phạm. Diệp Hàn nói. Ông Phạm là thầy giáo giải môn ngư pháp của chúng tôi. Tên Phạm Hải Châu. Bởi vì tôi mới đến trường. Cũng không hiểu được ông là người như thế nào. Nhưng ai nói ông ta vô cùng nghiêm khắc. Hơn nữa, mỗi lần lên lớp, đều điểm danh, chứ khi Tăng Ngọc còn điểm danh một lần nữa, nếu vắng mặt, bị ông bắt được thì thê thảm lắm. Ông Tam luôn có thể nghĩ ra cách để dày vò hành hạ sinh viên, cho nên, chỉ cần là tiết dạy của ông, chắc chắn không có ai dám đến muộn về sớm. Thật đang gọi là ông Phạm, nhưng thầy không giả chút nào. Cùng lắm cũng chỉ hơn 40 tuổi, ăn mặc rất thời thượng, dù ở bất cứ đâu, cũng đều ăn mặc trình tề, quần áo phẳng phiêu, không có chút nếp nhăn nào. Đầu tóc tuệ cũng bóng mượt Để nhận nhất là đôi giày dao của thầy Bóng lộn đến độ có thể soi gương được Có trời mới biết Tại sao bọn sinh viên lại gọi thầy là ông Phạm Tôi huệ hoài bước ra khỏi giường Phát hiện ra quan vũ phi cũng đã tỉnh dậy Bộ dạng của cô ấy trông vô cùng tồi tệ Sắc mặt vàng vọt Hai mắt trống rỗng vô hồn Từ buổi sáng lưu tự huệ chết đến giờ Cô chưa ăn thứ gì cả Chỉ uống chút nước Đã ba ngày rồi Là ai thì cũng đều không chịu đựng nổi Nhưng cô không chịu nói gì cả, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô cả. Giờ phán đưa quả táo đó đến trước mặt quan vũ phi. Quan vũ phi u ớt lắc đầu, vừa đứng lên lại lào đảo ngồi bật xuống, xem ra cô ấy đã đói đến mức không thể gắn gượng thêm được nữa rồi. Giờ phán thấy vậy vội kêu lên. Thất tình thôi mà, có gì gơ gớ gớm chứ, nếu cậu vẫn không chịu ăn gì thì sẽ chết đấy. Tôi cũng bước tới ngồi xuống cạnh quan vũ phi, ôm lấy vai cô. Diệp Phan nói phải đấy Không có gì gây gớm cả Mình biết chắc chắn cậu đang gặp vào chuyện gì đó Nhưng lại không tiện nói cho bọn mình biết Nhưng cậu không thể hướng dẫn chính mình được Có gì quan trọng hơn sức khỏe của mình chứ Nếu cậu bị ốm thì phải làm sao Bọn mình thấy cậu như vậy Trong lòng cũng không dễ chịu chút nào Diệp Phan bội phụ họa theo Đúng đấy, đúng đấy Sức khỏe không có tức là không có gì nữa cả Hãy ăn quả táo này đi, nào Cuối cùng Sau khi nghe tôi và Diệp Hàn thay nhau ăn nổi khuyên nhủ, Quan Vũ Phi cũng chịu ăn quả táo đó. Chúng tôi thấy cơ thể cô yếu ớt như vậy, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu được, về nói xin phép nghỉ học giúp cô, nhưng cô không chịu, nói mình vẫn gắn gượng được. Kết quả là ở trên lớp, cô vẫn không vượt qua được, nôn hết toàn bộ quả táo vừa ăn. Điều dối dẻo hơn nữa là, lại đúng lúc ông Phạm đi qua chỗ cô ngồi, bởi u ếm vừa vặn, nôn trúng vào đôi giày bóng lộn của ông khỏi cần nói cũng biết bộ mặt của ấn phẩm khó coi đến nhường nào, ông ta lập tức trợn trừng mắt, bốc một tiếng, ông ném bành cuốn sách xuống bàn của quan vũ phi, hét lên đầy giận dữ: "Cô đi ra lại cho tôi, ngay lập tức!" "Au!" quan vũ phi lảo đảo đứng dậy, lại nôn tiếp, ông phạm bội vàng nhảy bật ra ra, liên tục giậm chân, muốn hết bầy u uế dính chân giày, bộ dạng đó của ông ta thật giống chú khỉ trong đoạn xiếc. giậm chân một hồi, ông hét lên đầy qua trương. Là loại người gì thế không biết, thật không ngờ dám nôn trong lớp học, ai phục yêu quá. Rồi lại hét lên với Quan vụ phì. Nếu cô nôn nôn xong, lập tức ra khỏi đây cho tôi, biến vẩn luôn đi. Sao ông ta lại có thể không có chút tình người như vậy được chứ? Thấy Quan vụ phì nôn thốc nôn táo đến độ không đứng thẳng người dậy được, tôi không kiềm chế được. Bèn đứng lên. Thưa thầy, Quan vụ đã ốm yếu đến mức này rồi. Còn chưa đợi tôi nói xong. Ông ta đang nghiêm giọng ngắt lời tôi Sớt đáp. Sau đó lao nhanh đến trước mặt tôi trợn chừng mắt hắn học nhìn tôi nói Cô chép lại cho tôi 50 lần bài khóa ngày hôm nay Chứ giờ tự học buổi tối Hãy đến office nộp cho tôi Ông vừa dứt lời Bền bực bội bước ra khỏi phòng học Lúc đi đến cửa Ông ta lại dừng bước Tòa vẻ vô cùng căm ghét Chỉ vào đống uế đó Bắt chung tôi Trong vòng 3 phút phải dọn dẹp sạch sẽ Rồi nói thêm Không ai được phép rời khỏi phòng học Không được ổn nào. Tôi đi tay giày sẽ về điểm danh Ông ta đúng là không chỉ biến thái bình thường Tôi ở phía sau lưng ông Trứng mắt nhìn nguyên rùa ông ta Sau khi ông Phạm đi khỏi Tôi đưa quan Phú Phi vào phòng bệnh của trường Quan Phú Phi vốn không chịu Nói cô ấy có thể tự đi một mình Cô ấy lo ông Phạm quay lại điểm danh Phát hiện ra tôi không có mặt ở đó Lại sẽ trừng phạt tôi Tôi cười nói không sao Dù sao cũng đã bị chép phạt bài khóa rồi. quan vũ phi được truyền hai chai nước sau mặt cô trông khá hơn đôi chút. Sau khi tôi dìu cô trở về phòng ký túc xá bèn bắt đầu cúi đầu chấp bài khóa. nhưng năm mươi lần cơ mà ông phạm chết tiệt này tôi vừa chết vẫn nguyên đùa. quan vũ phi muốn chép giúp tôi tôi gạt cô đang khỏi nói không cần bà cô chịu khó nghỉ ngơi cô vẫn còn yếu lắm. quan vũ phi nhìn tôi Trong mắt trần gặp về ánh náy, nói Xin lỗi cậu nghe, cố tiểu yên, làm cho cậu bị chấp phạt bài khóa Tôi hụa hụa tay Không sao đâu, cũng có phải lỗi của cậu đâu, đều tại ông Phạm chết tiệt ấy, bên tái quá đi mất, chẳng có chút tình người nào Hay là để mình giúp cậu chép nhé, nếu không, cậu sẽ không thể nào kịp hoàn thành trước giờ tự học buổi tối đâu Thực sự không cần đâu, cậu cứ ngoan ngoãn ngủ đi, lát nữa dịp hoàn về, bà cậu ấy chấp giúp mình là được Cô Tiểu Yên. Cô ấy nhìn tôi, định nói gì nhưng lại im bặt. Sao vậy? Cô đánh đo cân nhắc, trông dáng vẻ vô cùng kỳ quái, hồi lâu, cuối cùng nói một câu. Cảm ơn cậu. Rồi nằm những người xuống giường. Tôi ngừng biết, đam chung nhìn cô, tôi cảm nhận rõ cô ấy vốn không định nói với tôi ba chữ đó, vì đốt của cô ấy định nói gì với tôi chứ. Trong lúc tôi đang gần người suy ngẫm, Diệp Hàn đã trở về, má cô đỏ bừng bừng, Còn có phần e thẹn, Tôi ngạc nhiên hỏi. Cậu sao thế? Mặt đỏ như quả táo vậy. Cô ấy không nói gì. Ngồi xuống đối diện tôi. Nhân đầu nhìn tôi. Trên mặt nợ nụ cười thâm bí sâu sắc. Tôi chẳng thể hiểu nổi chuyện gì nữa. Bạn hỏi Sao thế? Cô vẫn cười. Nụ cười càng khó hiểu hơn. Cậu có muốn biết không? Tôi ngẩn người băn khoăn. Biết gì chứ? Đột nhiên. Cô gây sắt vào tay tôi, nói vẻ bí mật. Mình không nói cho cậu biết đâu. Nói xong, bên cười băng và bước đi. Tôi bực mình lầm cô một cái. Giờ hơi, làm mất thời gian chấp bài khoác của mình. Một lát sau, Diệp Hàn ngừng cười, đi đến bên cạnh giường quan vũ phi, sờ đến chán quan vũ phi, hỏi cô đã đỡ hơn chút nào chưa, trách móc. Đã khuyên cậu đừng có đi học rồi. Cậu thế đấy, nôn đầy ra giày của ứng phạm, ông ta là người mắc bệnh sạch sẽ. Vừa nãy phút nữa tức phát điên lên, ông ta đã quay lại lớp bảo còn đeo khẩu trang nữa kia. Quan vũ thì khẽ cười. Diệp Hàn, cậu ấy giúp cố tiểu yên chép bài khóa đi, mình sợ cậu ấy không kịp chép xong, ông Phạm lại như cách khác để trừng phạt cậu ấy. Diệp vui vẻ đồng ý, nói với tôi. Phạt cậu chép bài khóa cũng coi như là nhẹ nhàng lắm rồi đấy, chỉ chép thôi, trước đây mình còn bị phạt học tụng lòng bài khóa cơ, đúng là tê tảm hết chỗ nói. Học thuộc lòng bay khóa, biến tháng như vậy sao? Chẳng phải thế sao? Dù sao thì, ai đắc tội với ông ta đều phải chịu hậu quả thế thảm. Diệp Hàn vừa nói rứt lời, trong đầu tôi đột nhiên buồn nảy lên một ý nghĩ, tôi hỏi lại cô. Cô muốn nói gì? Ông Phạm là một người mắc bệnh sạch sẽ, khi quay lại lớp học còn đeo khẩu trang à? Diệp Hàn lo luôn không suy nghĩ. Đúng vậy, quan vụ chẳng phải đã nôn ra lớp học sao? Cậu mới đến trường nên chắc là không biết. Ông Phạm là người mắc bệnh sạch sẽ nặng nhất trường ta đấy. Mình chưa từng gặp người nào ưa sạch sẽ hơn ông ấy. Trước đây từng gặp một người, nhưng còn thua ra ông Phạm. Cậu biết không? Diệp Hàn lại bắt đầu lại nhảy. Nhưng phần lại nhảy phía sau của cô, tôi không nghe lọt tai chứ nào cả. Chỉ cảm thấy đầu óc cứ ong ong. Tôi chăn trở suy nghĩ, một người ưa sạch sẽ như vậy, liệu ông ta có phải chính là hung tụ, những vụ ám sát liên hoàn 10 năm, 20 năm trước đây hay không? Bởi vì ông ta không chịu đựng được sự bẩn thiểu, cho nên ông ta tương tự cũng không thể nào chịu đựng nổi những người Pháp phạm phải bởi tông tội. La Thiên đã từng nói với tôi, anh đoán định hung thù là một nam giới, độ tuổi từ 38 đến 50. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy ông Phạm chính là hung thủ, thế nên tôi lập tức chạy ra ngoài cửa để gọi điện cho La Thiên. Nhưng anh không nghe máy, sau đó tôi lại gửi cho anh một tin nhắn, nói cho anh biết suy nghĩ của mình. Để anh đi điều tra xem ông Phạm có phải là tín đồ cơ đốc giáo hay không." Chập tối, là trên trả lời tin nhắn của tôi, anh nói, "Anh biết rồi, em mới cẩn thận một chút, ngoan nhé." Hơn một giờ đêm, tôi chợt bình tỉnh giữa cơn ác mộng. Sau khi tỉnh dậy, tôi không ngủ lại được nữa, trở mình liên tục, tâm trạng buồn bực vô cùng. Từ khi đến ngôi trường thì gió này, tôi chưa được ngủ ngon giấc một đêm nào cả. Nếu không phải hiện giờ La Thiên cũng có mặt ở trong trường, Tôi thực sự chỉ muốn về nhà luôn cho xong. Trong lúc tôi đang thầm ai oán bản thân mình, Diệp Hàng đột nhiên ngồi bật dậy. Tôi vội hỏi cô đã xảy ra chuyện gì? Có phải là gặp ác mộng nên tỉnh giấc? Nhưng cô không trả lời tôi, cứ thế ngẩn người ngồi trên giường, ngồi thẳng lưng. Tôi thấy hơi khó hiểu, lại hỏi thêm lần nữa, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì, như thể không hề nghe thấy. Một lúc sau, cô mới từ từ xuống giường, chậm rái bước lại gần giường quả cao mẫn. Đứng yên không nhúc nhích Bởi vì cô đứng quay lưng lại phía tôi Nên tôi không nhìn thấy nét mặt cô Cũng không biết cô đang làm gì Nhưng tôi cảm giác cô đang chăm chú Xem chắc thứ gì đó Sau đó cô ngồi xổm xuống Lấy tay anh bút bút ga giường Bút ve một lúc lại áp mặt xuống Cứ như đang nâng niu diện giữ món đồ mình Vô cùng yêu quý vậy Tôi đùng mình một cái Cô ấy đang làm gì vậy chứ Một lúc sau cô đứng dậy Nhìn như tờ dài quanh người bước ra ngoài Trong cảnh các cô mở kính cửa phòng ký túc xá, tôi cảm nhận gió được một cơn gió âm u lạnh lẽo quơm vào trong phòng bủa bên khắp cơ thể tôi. Tôi lại đùng bình thêm cái nữa, lối chiếc di động để giấy cứu ra xem. Một giờ 43 phút, muộn thế này, cô ấy định đi đâu chứ? Tôi lập cập trợ người bước xuống giường, vốn định gọi Quang Vũ Phi, nhưng nhìn thấy cô đang ngủ dây, không nên gọi cô dậy, đành phải một mình bước ra ngoài cửa. Khi tôi bước ra ngoài cửa, Diệp Hàn đã đi đến cầu thang hành lang, đang định bước xuống. Lòng tôi thấp thỏm lo lắng, nhớ đến việc khi nãy, gọi cô mà cô không hề có chút toàn ứng nào, lại nghĩ đến hành động kỳ quái của cô, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Cô ấy chắc không phải bị mắc bệnh mộng du ấy chứ. Nghĩ vậy, tôi càng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Những trường hợp mộng du tôi đã được đọc khá nhiều trong sách. Đêm hôm khuya khoát thế này, có trời mới biết cô ấy muốn đi đâu, làm gì. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc quay trở lại phòng, mặc kệ cô ấy, nhưng tôi lại không ra lệnh được cho bước chân của mình, như thể chân người Diệp Hàn có một lực hút không thể nào cưỡng lại được, thôi thúc tôi bước sát theo sau. Cứ đi mãi, tôi đột nhiên cảm thấy nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần điên cuồng lao thẳng về phía tôi, bởi vì hướng mà Diệp Hàn đi chính là đầm hoa sen. Bóng dáng cô từ từ đi xuyên qua khu đền nhỏ, bộ đồ ngủ màu trắng và mái tóc tung bay do gió thổi, nhìn từ xa chúng như một hồn ma trong lúc mộng du, của anh đi đến đầm hoa sẽ làm gì chứ? tôi lại nghĩ đến thành động áp mặt và tấm ga giường quả cao mẫn của cô lúc ở phòng ký túc xá, trái tim tôi bỗng chốc như rơi vào hầm đá lạnh cống. bởi vì trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ còn đáng sợ hơn. Diệp hàn bị cao mẫn nhập hồn và xác rồi. khi tôi nảy ra ý nghĩ này, dập hàn đang từ từ bước phía dưới tới kinh hoại mà lưu tiểu vệ đã treo cổ chết. Tôi căng thẳng, lo lắng tột cổng, không biết nên gọi cô ấy hay là cứ để cho cô ấy đi. Dù sao thì lúc này tôi cũng không thể nào xác định được cô ấy đốt cuộc là đang bị mộng du hay là bị cao bấn nhập vào. Nếu như cô ấy bị mộng du, tôi cũng không thể gọi cho cô ấy tỉnh dậy được. Nhưng nếu như cô ấy bị nhập hồn thì tôi phải làm thế nào chứ? Cứ như vậy, lòng tôi nóng như lửa đốt, nhìn cô ấy từ từ đi ra, đầu óc chuyển động thật nhanh để nghĩ ra đối sách. Nhưng chính lúc Diệp Hàn chuẩn bị đến gần cây đó, cô đột nhiên dừng bước, tiếp đến cô cứng đơ ngợi giống như một khúc gỗ, ngã vật xuống đất, đánh đầm một tiếng. Sau khi La Thiên nhận được điện thoại của tôi, bền nhanh chóng chạy tới, tôi nói sơ qua sự việc cho anh nghe. La Thiên không nói gì, chỉ bế Diệp Hàn đến thẳng phòng y tế của trường. Vừa mới đến phòng y tế của một lúc, Diệp Hàn đã tỉnh lại, nhưng tình trạng của cô rất tệ, tâm thần hoảng loạn, sắc mặt nhợt nhạt. Chán bị rách một mảng da nhỏ do vừa rồi bị ngã xuống đất đang rỉ máu. Bác sĩ khi băng bó cho xong liền nước cho cô. Đợi bác sĩ bước ra ngoài, tôi bội vàng nắm lấy tay cô, hỏi cô tại sao lại đi đến Đầm Hoa Sen. Cô không nói gì, chỉ mở chừng mắt, rồi hãi nhìn tôi và la tiên, bộ dáng như bị kinh ngại quá độ. Quan Vũ Phi cũng đến, cô vừa mới trực bừng tỉnh, thấy trong phòng không có ai cả, tưởng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng gọi điện thoại cho tôi. Cô vừa nhìn thấy chán Diệp Hàn quấn băng, bèn kêu lên kinh hãi. Sao? Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Gì vậy? Tôi ngạc nhiên nhìn quan vũ phi, cô đang lo lắng hỏi tâm xem, chết người Diệp Hàn còn bị thương ở đâu nữa không? thì ra, khi cô căng thẳng, thực sự bị nói lắp. La Thiên nói. Đừng hỏi vội, hãy để cô ấy nghỉ ngơi đã. Sau đó lại nhìn đồng hồ, nói với tôi và quan vũ phi. cái cô ở lại chăm sóc cô ấy, tôi về trước. Diệp Hàn nghe La Tiên nói muốn về, lập tức tỏ vẻ hoảng hút, nhìn La Tiên với vẻ mặt rất đáng thương, nói Thầy La, thầy có thể ở lại với em được không? Em sợ lắm Thấy sắc mặt La Tiên có vẻ khó xử, tôi bội nói Thầy La, thầy hãy ở lại cùng Diệp Hàn đi Nói xong, cũng không cần biết La Tiên có đồng ý hay không, tôi bội kéo tay quan Vũ phê rời khỏi phòng y tế Quan bộ Phi nhú mày hỏi Cậu tạp cơ hội cho hai người bọn họ đi à? Tôi cười lắc đầu Đâu có Sau đó tôi kéo cô ấy đến một chiếc ghế đá Gần cửa phòng y tế ngồi xuống Cô tháo rời đa Các chân lên trên gây đá Hai tay ôm chặt đầu gối Hơi nghiêng đầu nhìn tôi Cậu không nhận ra Diệp Hàn Thích anh họ cậu sao Tôi nói Không nhận ra Thật ra sao tôi lại không biết Sự ái mộ của Diệp Hàn đối với La Thiên cơ chứ Từ sau buổi tối La Thiên cứu cô ấy Sự ái mộ đó càng nảy nở Cám rễ sâu trong lòng cô ấy Tôi để La Tiên ở lại cùng cô ấy Không phải là bởi vì tôi rộng lượng Làm gì có cô gái nào có thể rộng lượng đến độ Như người yêu của mình cho người khác chứ Tôi chỉ là tương xót cô ấy Biết rằng cô ấy chắc chắn Đã bị sự ánh hoảng loạn Lúc này cô ấy đang cần La Tiên ở bên cạnh Nếu như ngay cả chút độ lượng này Mà cũng không có Thì chẳng phải quá hẹp hòi sao Hơn nữa tôi tin tưởng La Tiên Nói thật Cậu và thầy Na không giống như anh em họ chút nào. Thầy ấy thực sự là anh họ cậu sao? Quan Vũ Phi hỏi. Đúng vậy, sao lại không giống chứ? Tôi khẽ giật mình, không biết đã để lộ sơ hở ở đâu. Chẳng thấy anh em họ nào như hai người, gặp mặt nhau cũng chẳng nói với nhau câu nào, cứ như là không quen biết vậy. Hì, thì chúng tôi không hợp nhau, cứ nói chuyện là lại cãi nhau. Tôi cười gượng cậu, sợ cô ấy lại hỏi thêm nữa bên truyền đề tài. Giờ Phan thường ngày có bị mắc bệnh mộng du không? Mộng du? Quan vũ phi lập tức trở nên căng thẳng, mở to mắt. Vừa rồi cậu ấy bị mộng du à? Mình cũng không đó. Tôi nói về ban quanh. Bộ dạng cậu ấy rất kỳ lạ, hơi giống mộng du, lại hơi giống bị ma nhập. Ma, ma, ma nhập? Mắt Quan vũ phi trợn trừng, hãy hùng nhìn xung quanh, rồi lại dịch sát lại gần tôi thêm chút nữa thực ra mình cũng không thể nào khẳng định chắc chắn, chỉ là cảm thấy bộ dạng cậu ấy vô cùng kỳ lạ. Trước đây cậu ấy đã bị mộng du rồi chưa? Quan Vũ Phi nghĩ một lát nói. Chắc là chưa, mình chưa từng nghe cậu ấy nói cậu ấy bị mắc bệnh mộng du. Sau đó cô Lại Hạ thấp giọng nói tiếp. Nhưng mình lại tin là Diệp Hàn bị ma nhập. Tại sao? Bởi vì trong trường mình trước đây cũng có người bị ma nhập. Ôi dào, không nói nữa, không nói nữa. Đệm mồm quy khoát nói mấy chuyện này làm cho người ta sợ chết khiếp. Đi thôi, chúng ta về phòng thôi. Còn Diệp Hàn, tôi chỉ vào phòng y tế. Không sao đâu, cậu ấy chuyển nước xong, anh họ cậu chắc chắn sẽ đưa cậu ấy về phòng. Chúng ta đừng có làm kỳ đà cản mũi nữa. Nói xong, cô liền kéo tôi đứng dậy. Không biết vì sao, mấy trước kỳ đà cản mũi khiến tôi trào dâng cảm giác xót ra. Tôi hít thở thật dâu, cố tỏ ra thoải mái, lên tiếng hỏi. Giờ cậu cảm thấy thế nào? Cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Cô khoác tay tôi, cười nói. Không hề gì, mình béo như thế này, đói mấy ngày cũng chẳng sao. Tôi biết, cô đang tự chữa thẹn, hơn nữa, tôi rất hiếu kỳ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ấy, nên sau khi suy nghĩ giây lát, tôi bèn thuận đà hỏi tiếp. sao cậu lại không ăn mấy ngày liền như thế chứ? Ờ, giảm, giảm cân. Tôi nhìn cô, nói thật nghiêm túc. Quan Vũ Phi, cậu không coi mình là bạn sao? Mình thật sự rất muốn giúp cậu. Ánh mắt Quan Vũ Phi lập tức tối sầm xuống, giống như chiếc lá rụng mùa thu khô héo. Vô cùng thiên lương, cô tở dài nói vẻ u buồn. Cậu đừng hỏi nữa, không có tác dụng gì đâu. Vẫn là câu nói này, tôi thấy hơi bực, cảm giác của cô ấy thật yếu đuối. Cậu không nói ra, sao biết là không có tác dụng gì? Cô lắc lắc đầu, không nói thêm lời nào. Tôi hạ giọng dò hỏi. Có phải là Tô Thần Dương... Nào ngờ, cô ấy lập tức cắt ngang lời tôi. Không phải, không liên quan gì đến anh ấy. Chuyện, chuyện của anh ấy, cậu đừng hỏi nữa. Thực ra không có tác dụng gì đâu. Cô nhưng mình cầu xin cậu đi. Cô ấy đã nói đến thế đổi. Tôi còn có thể làm được gì nữa đây? Xem ra có đánh chết cô, cô cũng quyết không nói chuyện này ra. Thế nên tôi tự dài nói. Được rồi, mình sẽ không hỏi nữa Chỉ hy vọng sau này cậu đừng tự hành hạ bản thân nữa Thân thể là do cha mẹ bạn Ban cho Họ nuôi nấng chúng ta lớn khôn nhường này Không dễ dàng chút nào Còn chưa đợi tôi nói xong Hoàng Vũ Phi đột nhiên đùng bình một cái Dừng bước Cậu nghe xem, cô Tiểu Yên Gì vậy Tôi thấy bộ dạng kỳ lạ của cô Bật ra cũng đùng bình một cái Ngừng thở theo bản năng, dòng tay lên lắng nghe Bốn bề xung quanh yên ắng Lúc này, mọi người đang ngủ say rất nồng từ lâu rồi, thả tầm mắt ra ra, cả ngôi trường tĩnh bịch không có lấy một bóng người. Tôi đang định nói, bèn nghe thấy một thứ âm thanh thấp thoáng, tôi vào tay mình. Khi tôi đã nắm bắt được thứ âm thanh này, nó bèn trở nên đặc biệt rõ ràng, cho nên tôi nhanh chóng nhận ra, đó là tiếng nước chảy nhỏ giọt do bòi nước chưa được vặn chặt. Tí tách, tí tách, tí tách. Tôi nhìn quan vũ vi... Mặt cô dưới ánh trăng, trông trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân run đẩy. Tôi muốn định hỏi cô xem âm thanh này bắt nguồn từ đâu. Thấy cô sợ hãi như vậy, đành phải từ bỏ ý định đó. Khi tôi khoanh người lần theo hướng âm thanh đó, lông màu trên cơ thể tôi bỗng trúc dựng đứng cả lên. Thứ âm thanh đó thật không ngờ lại bắt nguồn từ trong phòng nước. Tôi còn nhớ, Diệp Hàn đã từng nói với tôi, bỏ nước trong phòng nước cứ đến sau 12 giờ đêm. Là lại tự động mở ra